Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tí là một sợi gân máu Nhìn thấy sợi dây dùng để bắt tiểu thư ân tình đã đứt ra từng sợi Cô mới bắt đầu cảm thấy sự việc dần trở nên nghiêm trọng như thế nào Bà hậu à Hoài thục à Quay về mau lên Bà cố gắng gường níu tay của cô đôi mắt cứ nhìn vào trong nhà Bảo cô phải vào nhà ngay Cô liền quay người lại xốc bà ấy lên lưng Cơ cõng bà ấy chạy nhanh vào trong nhà bà ấy nằm dài trên lưng của cô bà ấy thều thào nói nếu bà già hóa rơi kia đến hãy thắp hết đèn lên hãy làm mọi thứ trở nên ồn ào ơn hãy nhớ đừng bao giờ để cho bà ấy cắn cô có biết không bà đừng nói nữa tối nay bà nhất định sẽ phải cùng tôi chiến đấu với bà ấy bà dằn tôi làm gì bà đừng bỏ tôi ở lại một mình sao cô vừa chạy vừa thở hổn hển Không uổng công cô làm gái nhà nông bao nhiêu năm, may mà có sức khỏe tốt. Nếu không hôm nay chắc không cõng nổi bà ấy trên lưng mất Cô biết tôi nói như vậy có ý gì mà, bà đừng nói nữa bà sẽ không sao đâu. Vừa nói đến đó thì mắt của cô đã cay xẻ, cô hít thả mấy cái, sụt xịt khóc. Bà vừa nghe đã vội mỉm cười, cô rất là giỏi, cố lên. Đã bảo bà đừng nói nữa rồi mà, bà cứ nói mãi vậy. Tôi nói cho cô biết một bí mật nếu muốn giết được bà già kia, nhất định cô phải tìm thấy 12 hũ cốt, tương ứng với 12 tháng trong năm. 12 hũ cốt đó được bà ấy giấu trong căn nhà của bà ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giết bà ấy, nhưng hôm nay có lẽ cô phải làm vậy rồi. Chỉ cần cố gắng qua ngày hôm nay, sau này được đón về nhà họ Hoàng, hãy tìm 12 hũ cốt đó đập nát nó đi. Sau đó bà ta sẽ không còn 12 hũ cốt duy trì yêu khí sống qua 12 tháng nữa, nhất định bà ấy sẽ chết. Tôi không nghe, tôi không nghe, bà đừng nói nữa, tôi sẽ kêu thể lang cho bà, bà đợi tôi đi. Đừng, đừng kêu, sẽ dọa chết người ta đó, đừng kêu. Cô vừa chạy một đoạn đã cảm thấy thân của bà hậu nhẹ bấng cả đi. Cô quay lại nhìn bà, bà ngủ trên vai của cô, chẳng hiểu sao cô bây giờ giơ tay lên cả mũi của bà ấy kiểm tra cô còn giơ tay lên mũi của mình để kiểm tra thử cô thở phào cái rồi nói bà cố gắng lên làm tôi sợ chết tôi nhất định không để cho bà chết đâu bà là người đầu tiên ở nhà họ Hoàng quan tâm tôi nhất định tôi không để cho bà chết vừa nói tới đó thì trời đã kéo mưa tới mấy đám mây đen thì nhào kéo tới ồn ồn cô vừa chạy vào đến nhà đã đặt bà ấy nằm ngay ngắn ở trên giường Cô quay đầu qua thấy cầu cánh minh mà mắt của cô sáng lên như sao. Cô trợn méo máu rồi gạt nhanh dòng nước mắt cô nói. Cứu bà hậu đi mau lên. Cậu liền canh chừng cẩn thận đóng cửa lại rồi nói. Chị ra ngoài xem đừng cho ai vào đây. Cô bước ra ngoài chân không đi dép. Nhà bị gió thổi cánh cửa đập mạnh vào nhau kêu lên bùm búp. Cô chạy ra đóng cửa lại. Mới giữ chưa thôi, tại sao trời lại tối nhanh như vậy? Chẳng lẽ...